Thề, nay em bay đầy trước ống mà tim con vẫn xa ngàn xa ôi nhớ xuân nào thua chơi yến vương mẹ phau zao thừa dồn dán nơi, nơi bên mái tranh nhiều ngồi quanh đêm trên mảnh chung mong trừ, trời trời sáng bà chim oẹ phẹt dưới sàn lưng tựa vào nhà chăm chú thả mắt xuống thung lũng xanh hằng hà sa số những hạt bụi nước li ti lất bay trong gió nhẹ mưa phùn cả đất trời nhuộm màu trắng đục mưa răng trên núi cao tràn xuống xóm thôn bên dưới lối đi qua làng chỉ còn là một vệt xám xám quằn ngoèo nhòe trong màn mưa Mới ngoài 40 mà bà chim đã giam một bà cụ những đau đớn âm thầm chồng chất trong thời gian ngắn ngủ vừa qua đã tàn phá hết sức sống và vẻ tươi mát và người thiếu phụ miền núi nỗi đau đi qua còn để lại đầy đủ dấu vết của nó trên khuôn mặt hiện từ nơi v bằng tránng ở hai bên má những nếp nhăn hẳn sâu như tất cả mọi sinh linh trong trời đất Bà Chin cũng có những bức thăng trầm riêng của đời người. Năm 20 tuổi, Chin đầy duyên dáng. Về làm vợ anh Sùng, Sùng khỏe như voi, tranh hết mọi việc nặng nhọc cho vợ được nhàn hạ. Buổi sáng anh lên nương, buổi chiều ăn súng ruộng. Rảnh rỗi anh xích súng vào rừng thi tỉ hạ con hổ lúc bắn được con gấu, con hưu, con khỉ. Bán được khối tiền, anh mua nhẫn, khuyên vàng, vòng bạc cho vợ đeo. Và còn tạo hẳn một con trâu nữa Đôi vợ chồng son ấy yêu nhau ra giết Những hai bận sinh đầu đã bỏ cả hai Đến lần thứ ba sinh được một thằng sáng Rồi hai năm sau thêm thằng út rằng Ra đời là hết Sáng và ràng đều giống bố Mặt vuông trắng trẻo Mắt sáng như đèn ô tô Tiếng cười tiếng nói tiếng ca hát âm vang suốt ngày Trong căn nhà sàn trên lưng trường đồi Đời chim là một cánh buồn lo no gió lao lướt về chân trời sáng lạ với tiếng sóng nước vỗ nhịp reo vui. Tâm hồn chim đang phơi phới thì tố bỗng nổi lên xoay chiều. Năm 1941 như lời lão thầy mo bảo, anh sùng bị con ma nó xui đi canh gác hang tắc bó. Mùa mưa lũ rừng dặm ngập nước, rắn rết kéo vào hang tìm chỗ trú trong hơn 10 tên cọc phỉ thát máu lấy hàng bắt bó làm sào Từ lão già dâm dật mắt cú vọ dê đến thằng lùn đầu hói, thằng răng vẩu mặt trợt cùng những đứa tàn ác khác. Con giết độc chả đốt ai lại đốt chúng người hiền lành nhân đức bậc nhất là anh Sục. Anh lăn lộn giân một lúc chẳng nói được lời nào, trợn mắt đi xuôi trong có một thoáng chị Chin nghe tim lăn ra ốm cả tháng rồi. Năm đó sáng lên 9, rạng lên 7. Tự nhiên chị Chin đâm ra vất vả. Bao nhiêu công việc đồng án, nương rẫy chồng bỏ lại chị phải ôm tất. Cũng may có hai đứa con khỏe mạnh đỡ cho chị được nhiều việc. Bây giờ thằng sáng đã khiển nổi cái cái cày chìa vôi rồi cơ mà. Nó mê săn bắn như đàn ông mê quý vợ, nhưng chị Chin bỏ cái súng vào hòm. Hoàng Kim. Sao nó bắn lung tung rồi phải vào tù. Mãi đến năm nó lên 14 chị mới cho nó đi săn. Nhưng cứ luôn mồm cằn nhằn nó phải cẩn thận. Dạo ấy nhà nó ăn thịt khỉ đến phát chán. Một bọn hai anh em nó rình mò hạ được một con một chú lợn rừng và đào sẵn ở nhà nó. Bán được ngót 50 bạc. Năm 1948 sáng cưới vợ Theo phong tục của người thổ thì sáng ở rẻ đúng 3 năm nó mới được đưa vợ nó về nhà mình sống với nhau vĩnh viễn. Nhưng mới ở rẻ được có 1 năm nó bị người ta xui đi bộ đội. Bà Chin ngạc nhiên hết sức vì chỉ có một tiếng nổ thôi đã khiến bà mất cả hồn vĩ. Mà sao trẻ con chúng nó chẳng biết sợ súng đặn là gì? Vậy là sáng còn thiếu 2 năm ở rẻ nữa mới được đưa vợ về nhà mình. thế mẹ buồn, sáng là nổi mẹ. Để con đi bộ đội về hăng hay, lo gì Đằng nào con cũng sẽ đưa vợ con về nhà mình mà Nó nói thế, nhưng rồi hồi năm ngoái Cả đơn vị của nó đã bị tiêu diệt sạch ở Nghĩa Lộ Trong một trận đánh đẫm máu kéo dài từ nửa đêm cho đến lúc mặt trời lên thật ca Bà Chin đau lòng như bị dao cắt, không ăn, không ngủ Đêm nằm thao thức, nghe tiếng thác đổ, nước mắt bà trào ra Nếp cái rừng sao động mặt từng như tiếng rên xiết từ địa ngục vọng về. Ôi, thôi là buồn, là thống khổ, đau đớn. Dứt ruột đẻ đứa con ra, rồi một lần vượt biển trùng khơi, nuôi nó thành người. Cơ cực biết giường nào. Thế mà nó lìa đời chỉ trong nháy mắt. Vào những ngày dối rắm đó, mấy ông thầy mo giao truyền với dân thổ rằng Từ ngày hang bắt bó con ma tới bây giờ Nó đẻ ra thêm nhiều con ma nữa Trong mồm mỗi thằng kinh Có một con ma Nó suối người thổ đi bộ đội chết thay cho nó Để mai kia người thổ chết hết Nó sẽ lấy con trâu, con bò Nhà cửa, dụng nương của người thổ Cho nên người thổ Phải theo quan pháp đánh chết thằng kinh Để giữ lấy đất đai Do tổ tiên khai phá Thảo nào mà lũ cộng phỉ Không ghét bọn thầy mo sao được Sơ nay thảy mau nói gì người thổ cũng tin. Bây giờ cộng phỉ đã dụ được vua thổ hòa hang bắc pó dậy vua thổ nói ngược với thầy mau. Làm nhiều người hoang mang không tin thầy bo nữa. Riêng bà Chin người đàn bà miền núi hiền lành nhất, an phận làm một hạt bọt mong manh trôi theo dòng đời. Nếu trời ban cho tí nào thì mát mặt, còn nếu trời có bắt tội thì bà đành cắn răng nuốt hết đắng cay của số kiếp. Gia tài có ba cái quý nhất thì bà đã mất hết hai. Chỉ còn lại một mình dành Bao nhiêu tình thương bà dồn hết cho cậu Bà theo con như một chiếc bóng Ràng vào núi lấy củi Bà cũng đi theo Bà giữ con khác nào Sáu mẹ giữ trứng Năm dành 16 tuổi Bà chim dỗ cậu lấy vợ Cốt để cầm chân cậu ở nhà Cũng vừa để lấp bớt Những khoảng trống vắng Mà ông Sùng và Sáng đã bỏ lại Dành đánh bạn với A Sao từ tấm bé A Sao xinh đẹp Duyên dáng Kém dành một tuổi Càng lớn lên Chúng liền nhau như hoa với bướm Một bận bà Chin Bắt gặp rằng sợ tóc A sao Bị A sao đẩy tay ra In hẹt năm xưa lúc còn con gái Bà cũng đã từng đẩy tay ông Sùng ra như thế Khi ông chạm là người bà Vậy mà đôi trẻ đã phải lòng nhau rồi Bà Chin cả quyết thế Và đúng thật như thế Bởi nhiều lần tên chủ tịch huyện Đi hỏi A sao cho con trai của nó Nhưng A Sao nhất định không thèm lấy người kia. A Sao chỉ thương người thổ thật thà. A Sao thích cặp môi dày, đôi vai rộng và cánh tay săn chắc của chàng. A Sao đi khoe rầm với lũ bạn nhái như thế không một chút ngượng ngụ. Gia đình A Sao còn là chỗ tử tế với bà Chin. Thấy mấy năm nay bà sa sút quá đã hươm miễn hết các khoản sính lễ còn cho dành mang vợ về nhà mình ngay sau ngày cưới. Khỏi phải ở dè. Người xấu bụng mà nghe thấy thế đã mừng, vơ vào ngay, nhưng bà Chin vốn chất phát ngay thẳng, lại trụng sự công bằng, nên đã không bằng lọc. Và cứ như xưa kia, muốn vời được A Sao xính lễ phải đầy nhà, ở rẻ 7-8 năm là ít, nay vì sợ bị công an bỏ tù mà gia đình A Sao mới không dám đòi xính lễ, không bắt ở rẻ như phong tục của người thổ. Theo ý bà, nhà gái đòi quá nhiều xính lễ, bắt ở rẻ hàng chục năm thì không nên. Nhưng cưới theo đời sống mới, cô dâu, chú rẻ, mặc áo cuốn cỡ, hở cả rốn, chỉ tuyên bố xuông dăm ba câu chính trị dân đời một cách vô duyên, ngồi uống nước vối, vỗ tay ca hát, kể chuyện tiêu lâm, tục tiễu, rồi thành vợ chồng, bà nhất định không theo. Hỏi năm đảng phát động đám cưới đời sống mới. Trong toàn dân, bọn công an chúng nó có lùa dân thổ đi tham quan hai người kinh lấy nhau để học tập. Đáng cưới gì mà một mình tên bí thư huyện ủy Đứng nói chảy cả nước ra Nào là vui duyên mới không quên nhiệm vụ Vợ chồng phải đấu tranh tư tưởng Để cùng nhau tiến bộ Đừng có vị thành vợ chồng rồi Nẻ nang bao che khuyết điểm cho nhau Nào là phải nhớ lời dạy quý báu của Hồ Chủ tịch Không ngừng củng cố lập trường giai cấp Cùng dìu nhau đi theo cách mạng Đến ngày toàn thắng Nghe tới đó một thanh niên bị đảng xếp vào loại lạc hậu đang đứng ở sau lưng bà chín cảm thấy ngứa tai chịu hết nổi bèn làm bèn mẹ lấy vợ lấy chồng chứ có phải vào đảng đách đâu, mà hành nhau ghê thế bà chín tự nhận là người nề cổ theo bà đám cưới phải ra đám cưới cô dâu chú rể phải mặc áo thêu đeo vòng bạc phải có chút gì xứng lễ gọi là và phải ở rể nữa một năm tưởng chúng tôi cũng đủ Phong tục của người thổ từ mấy đời nay vẫn thế. Bây giờ sao lại hủy bỏ ngang xương vậy? Mặc ai muốn làm đám tuyên bố con theo đời sống mới của đảng thì làm. Còn người thổ vẫn cứ làm đám cưới như xưa. Bà Chin tuy nghèo nhưng tấm lòng của bà thật đáng quý. Bà đã thu xếp xong xuôi hết mọi chuyện với gia đình A Sao. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt là dẫn hát đám cưới. Đi một hôm, ràng, đi dự mít tinh trên huyện về Đùng đùng đòi đi bộ đội Khiến bà rụng rời lo sợ Chưa bao giờ bà khổ sợ hoang mang như lúc này Bà khóc lóc năn nỉ con rằng Ké hồ bảo kháng chiến trường kỳ Chứ đâu phải chỉ một đôi ngày mà vội vàng Giàng khoan hãnh đi Ở lại quý vợ sinh con cho nhà cửa vui vẻ đã Rồi có theo ké hồ thì cứ việc đi Thấy con sụt sùi khóc Bà chinh tưởng nó đã siêu lòng Nào ngờ nó vẫn bỏ nhà ra đi Từ đó nhà bà Chin đã thành tổ chim hoang. Vợ chồng không chồng không con, từ sáng một mình bà lặn lội lên nương, tối chiều mới về. Đứng nhìn căn nhà vắng lạnh như vùng địa ngục. Thầm thầm ầm Nhiều hôm bà không buồn ăn cứ để bụng đói đi nằm. Ít lâu sau có tin về rằng không phải ra trận bà Chin vừa cười vừa khóc tưởng mình bắt được vàng. Bà đã lén công an đi cúng thầy mo. Cầu rời cho con bà mãi mãi được ở Hậu Phương Và lời cầu xin đó của bà đã được như ý nguyện 3 năm rồi nó vẫn kháng chiến ngay gần làng này đây Ở bên kia mấy dãy núi cao nằm phía sau căn nhà sàn của bà Vừa qua nó còn nhấn bà lo liệu sẵn mọi thứ Để Tết này nó về phép ăn cưới vợ Thế mà bà mong ngày mong đêm cho mau đến Tết Ba hôm nay cứ chân nương về là bà chi ngồi từ gốc Còn nhà Căng mắt dõi theo Lối đi qua lạc Mà vẫn chưa thấy bóng con Chỉ có mưa bay Gió hú Buốt giá Điều hưu Ngày mai đã là mùng một tết Trong lòng người mẹ già Dâng lên sự chống chãi bao la Thế rồi thốt nhiên Bà Chin thấy bàng hoàng Cả người như kẻ bị hụt chân Xuống hố sầu Bà vội vàng xua đuổi Những ám ảnh khủng khiếp vừa chật đến Rõ ràng bà có nghe tiếng rằng gọi bà mà Mặt bà say sầm Nhìn thấy đất trời đỏ lòm những máu Bà cô bám vào cột nhà Nhưng tay bà đã sụi lơ Bà ngã lăn ra sàn nhà Thế bà đã ra tất Trong bà vẫn còn mặt động dấu diễn Bà vẫn còn mong rằng Về với bạn Vào lúc Đáng trẻ thương Chờ mong anh trai Sẽ đem về Cho bà áo mới em son đi quê sống gì Con bìn không về mẹ chờ em chờ Nhưng nếu con về bạn mẹ thương mong Bao lửa cháy cùng cháu son chiến trường Không lẽ riêng mình em Ê ơi con xuân này vắng. Cái chiếc cửa một tế là cái linh phù bắc. Ra ngồi ủ trên khúc gỗ nham nhẻ lún sâu ở giữa sân. Hai cùi chỏ của cậu tì xuống gối, hai cánh tay phình làm thành cái vòng ôm lấy bé con 17 tháng tuổi bụ sắc mặt vui tươi yêu đời của một thời thiếu. Ràng đã đánh mất từ sau ngày tổng ôn. Ràng đi bộ đội bởi hai nguyên nhân, một áp lực và một, một độc lực. Áp lực từ của mít tinh toàn huyện kêu gọi thanh niên đứng lên đáp lời sông núi, gìn giữ quê hương. Cũng như mọi người ràng hiểu lời kêu gọi ấy của Đảng, nấp dưới hiệu Việt Minh là sự cứng bức, nghiêm khắc. Là con nhà võ, ràng mê súng đạn săn bắn từ lúc bé tí. Nên giàng không hề run sợ trước lời kêu gọi đó ở trong đầu óc dàng còn nảy sinh ra những gước mơ hết sức lãng mạni nào là hình ảnh người chiến binh mãnh họ cầm súng người mũi lên sông pha lửa đạn dẫm lên sắc thủ trong tiếng thép xung phong dậy đất nào là hình ảnh đồn địch bị san phẳng bốc cháy nghi ngút rồi thì hình ảnh của tên lính Âu Phi Thiện chiến danh giang quý gối giơ đôi cánh tay run rẩy đầu hàng xin tha chết. Tiếp đến là hình ảnh một chiến sĩ người thổ căn trường 16 tuổi lao vút lên xe tăng địch, nhét lều đạn vào trong tháp pháo. Cũng chiến sĩ ấy bằng một khẩu súng linh thanh đã bắn rục hàng chục địch quân đang lơ lửng dưới trời cao trong một trận nhảy dù táo bạo xuống chiến khu Việt Bắc. Hồng tuyo diệt đầu nậu của cuộc kháng chiến. Rồi cùng anh ta đã chôn một hàng rào địa lôi Tung lên không cả một đoàn quân sa địch Với hàng trăm sát chết ngộn ngang Cuối cùng chính tay người anh hùng đó Đã giật một quả thủy lôi Nhận chìm chiếc chiến hạn mang cờ tam tài Khiến nước sông ngầu đỏ máu địch quân Ngày chiến thắng Huy hoàng Anh hùng quân đội Nông văn giành trở về quê Ngực đỏ huân chương Và còn biết bao hình ảnh oai hùng khác Liên tiếp kéo đến vây hãm bộ óc non nớt Dầu tưởng tượng của giang Thúc đẩy cậu háo hức nhập ngũ Nhưng trong cái thác người đổ ra chiến trường kỳ đó, đã không có mặt rằng. Hơn 500 tân binh đã cùng đi về một hướng, nơi có tiếng súng nổ y ẩm hàng ngày. Chỉ riêng một mình rằng là đi, đi ngược chiều về vùng hậu phương an toàn. Cậu bước những bước nề ngoại của kẻ lữ hành sắp chết. Đang lang thang qua khá mạng. Sự hồ thẹn và bực dọc luồn lách vào mọi ngõ ngắt tâm hồn của người thiếu niên mới bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Hay là trốn quách về nhà nằm cho xong. Ý nghĩ ấy vừa chật lé lên trong óc ràng đã bị sự sợ hãi ngăn ngay lại. Bởi công an đâu có để yên cho mà về. Chúng đó lại không cầm đầu vu cho tội phản động chết. Biết chắc như vậy, cho nên ràng chỉ còn một cách vâng theo lệnh của đảng mà đi thẳng về bộ tư lệnh liên khu để nhận công tác. Người mà Giang sắp gặp đầu đầu tiên ở Bộ Tư lệnh Liên Khu là Cường. Cường mừng rỡ ra mặt vì từ lâu đã có người gánh đỡ nhiệm vụ vốn rất bận bịu và nặng nề, lại với các bạn tấm giao cùng gốc thổ với nhau. Cường hơn dành 8 tuổi là đảng viên, theo bản theo bảo vệ tư lệnh từ đầu kháng chiến nên được giao nhiệm vụ phụ trách và huấn luyện giảng. Thấy Giang ỉu siêu, Cường chắc là cu cậu còn trẻ, mới xa nhà lần đầu, đâm ra nhớ nhung. Chỉ vài hôm thôi quen với đời sống mới tập thể, quyến luyến tình đồng chí rồi quên cả gia đình cho mà xem. Chứ Cường có biết đâu nỗi lòng của Giàng, buồn bị vỡ mộng, làm anh hùng thời đại. Cường nói với Giàng, rồi đồng chí tư lệnh sẽ gặp cậu. Mới hôm nay đồng chí ấy bận túi bụi việc điều quân cho chiến dịch sắp tới. Nhiệm vụ của chúng mình là bảo đảm an toàn và tuyệt đối cho thủ trưởng. Khi thủ trưởng ở cơ quan thì ta ngồi đây, hay quân quẩn trước xanh. Khi thủ trưởng đi công tác hai chúng ta cùng đi theo Cường lôi dành ra phía đầu hồi chỉ vào hai con ngựa Con đen kia dành riêng cho thủ trưởng Còn con này của chứng cánh ta Cường cười hề hề pha trò Khi ừ. hành quân các cấp chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn phải quốc bộ như chiến sĩ Còn ta tuy là chiến sĩ nhưng được đi ngựa như tướng Hoái không Cường nắm lấy vai dành lắc lắc Nhưng rằng không cười Cả hai vào nhà Cường nói tiếp Căn nhà này vừa là chỗ làm việc chỗ nghỉ cho gia đình thủ trưởng và hai chúng mình Còn cán bộ thì ở dài rác xấu nhà nhà trung quanh đây Cường chỉ vào cái trõng do Cường đan bằng mây rừng hồi 2 tháng trước khi cơ quan mới chuyển về đây Tớ với cậu ngủ ngoài này Rồi Cường vỡ lấy khẩu tiểu liên và khẩu súng lục mắc trong chiếc tắt lưng bằng da bò cứng cổng treo trên cây cột xù xì đưa cho ra Cậu giữ lấy hai khẩu súng này Rồi tớ sẽ chỉ cậu cách sử dụng Giờ ta sang bếp ăn cơm Thế là từ đó Giàng đi theo bảo vệ thằng tư lệnh Linh Khu Việt Bắc Suốt một tháng xa nhà Giàng vẫn chưa tìm được giấc ngủ yên Lạ chỗ với tuổi trẻ không có nghĩa lý gì Chính cái nguyện vọng được xông pha chiến trường Nó dai dẳng đeo đuổi Giàng khiến cậu mất ngủ Mặc dù tên thủ trưởng đoàn chí đã nhiều lần đã thông tư tưởng cho cậu rằng nhiệm vụ ở tiền tuyến và hậu phương đều vinh quang ngang nhau. Tên đoàn còn thật lại cho rằng nghe câu chuyện cái đồng hồ mà tên cáo hồ đã kể trước hội nghị anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. Nhưng thập có tật nó không cho biết tác giả là ai để có ai nhầm tưởng là của nó phục nó thông thái. Nó lấy đó làm khoái. Chuyện rằng và cái đồng hồ ai ai cũng chỉ chú ý tới cây kim con số chứ không một ai nghĩ tới bộ phận quan trọng là bộ máy dấu ở bên trong điều khiển các chiếc kim chỉ đúng giờ đúng phút khiến cho cái đồng hồ có giá trị nếu bánh xe đính ốc trục cũng thích được người ta chú ý không chịu hoạt động ở bên trong mà muốn nhảy cả lên mặt đồng hồ cho nó oai thì hỏi cái đồng hồ có chạy được hay không công cuộc kháng chiến của ta cũng thế Nếu mọi người đều kéo hết về mặt trận Bỏ việc ở hậu phương ai làm Như thế là hỏng Chết lý đến mực đó Cũng không chuyển nổi ý chí kiên định của giảng Một tối Sinh hoạt tổ tan tan Cường bực tức thân mật trách bạn Cậu gàn bỏ mẹ đi Khối anh kinh ngán ra mặt trận Cậy cục xin cái chân này chẳng được Cậu là chê Sở dĩ thủ trưởng phải năn nỉ cậu Vì đồng chí ấy thích tính tình thật thà Của người thổ chúng ta Cậu không biết chứ, bảo vệ cho Trung ương Đảng toàn là người thổ cả đấy. Người kinh hay người hay dở chứng lôi thôi nên không được Đảng tin dùng. Cường càng thuyết, càng hăng. Tớ hỏi cậu có gì sướng hơn gần mặt trời nào? Chỗ này là đầu não kháng chiến toàn quốc, tin tức khắp nơi trong nước ngoài nước đều đổ dồn về đây. Chiến sĩ ta đánh Nam, dẹp Bắc, nó bao kỳ công rồi cũng phải ngóng về nơi này trong để song sự khen thưởng đề bạn. Đối với cậu Cần gì phải ra chiến trường mới có hôn trương đéo Cứ cố làm tròn nhiệm vụ bảo vệ thủ trường Cậu không lo gì kém cạnh ai Nhưng thói thường đâu có đám cháy nào mà cháy mãi được Sự hăng máu nơi con người cũng thế Đến một lúc nào đó tự nó xem phớt sôi sụp Cho nên sự ham muốn được xông pha nơi tiền tuyến trong lòng giảng Theo thời gian Nó đã không còn nói liệt như lúc mới bộc phát nữa Nhất là khi có những cái khoái khác Toàn tự đến với giảng Như cậu được học cưới ngựa Học bắn tiểu liên Được đeo súng lục Ở cái thời mà đại đội trưởng Chưa có để đeo Một sự khoái lắm Lắm nữa là tên tư lệnh đoàn chí Cho phép Giàng tự do sinh bắn Vì nó rất thích ăn thịt hú rừng Mà Giàng thì lại mê đi săn Thế là suốt ngày Giàng sắt súng lang thang đây đó Bỏ tên tư lệnh cho một mình cường kinh chừng. Cứ vài hôm rằng lại lôi về một chú khỉ Vài ba con thỏ hay gà rừng là được chường so thay khen ngợi. Y như là nó khen ngợi các cán bộ chỉ huy từng lập công to như chiến trường bảy. Bây giờ thì dàng đã quên hẳn tình tuyến. Chỉ cần mỗi một nỗi nhớ nhà, thương mẹ sớm vất vả, tối ngày tháng cô đơn một mình. Trong lòng cậu thỉnh thoảng còn dấy lên sự ân hận, giá cậu nghe lời mẹ ở nhà quý vợ có con sẽ muốn đi bộ đội bộ gì thì hẵng đi. Thì mẹ cậu đâu nên nói buồn khổ. Giàng biết mẹ thương mình ghê lắm Bao nhiêu vết sẹo trên người cậu Là bấy nhiêu xót xa trong lòng mẹ Mỗi bận cậu trở về Từ mặt trận giả Hay từ sân đá bóng Với những vết thương dưới máu Mẹ dắt thuốc cho cậu Mà nước mắt mẹ chảy quanh Cậu ăn hùng hổ như một chú cọp con Nhưng mẹ cứ luôn luôn sợ cậu đói Nhường hết thịt cá cho cậu Ngồi xem con ăn mà mẹ sung sướng hơn chính mình được ăn Đôi lần Giàng chỉ sốt qua loa mẹ cũng bỏ hết việc Ngồi suốt đêm bên cạnh con Chốc chốc lại dở chán thở dài Sợ rằng trong một phút lơ là Sự bất chắc có thể xảy ra Khiến mẹ trở tay không kịp Việc rằng thoát ly theo kháng chiến Đã giết chết một phần đời của mẹ Mẹ chỉ sợ rằng không tránh được những Đường tên mũi đạn Thì thà mẹ chết đi Chứ sống tuy thổi một mình Không có tình thương của con Thử hỏi mẹ sống để làm gì Giờ đây ràng ở tận 9 khu xa xôi này cách nhà những ba ngày đường. Tình mẫu tử bao la nơi mẹ mới thấm sâu vào tận đáy tim của Giang. Nhiều đêm nằm ngoài nghe vợ thủ trưởng cười rúc rích với chồng trong phòng kín. Giang lại nhớ A Sao lúc hai đứa ngồi vui sánh trên nương. Giang nghịch ngợm cù vào nách A Sao khiến nàng người, ngửa cái cổ tròn trịa nó lả lên trời cười rũ rượi. Những nhịp cười khanh khách giòn tan trong nắng mai. Ước đẫm hương hoa rừng Gây gây Dịu dịu cứ nối nhau bay vào Không gian tĩnh mịch Như một bản tình ca rộn ràng Không có đoạn kết Tính cười chỉ chi mà dễ thương lạ Nghe chỉ muốn cắn cho một cái thật đau Để nhớ đời Rồi bận nọ Rủ nhau ra tắm nơi suối vắng dàng liết trộm những khoảng trắng da thịt Trắng ngần trên người A sao Bên nàng lườm và té nữ Vào mặt Cho Giọng A sao nũng nịu Bao giờ cưới xong Em cho xem mà Câu nói như một nghĩ ngợi Ấy thấm đẫm trong lòng Giảng Khiến cậu lặng lặng Ngây ngất Phải hôm rằng lên đường Tổng quân A sao đưa tặng cậu một cái túi Có theo hai con chim trâu mỏ vào nhau Bằng chỉ màu sặc sỡ Bàn tay của A sao trắng hồng Đầu đầy đặn Chắc là mềm và mát lắm Giảng muốn cầm lấy thử xem Nó có mát và mềm thật không Nhưng cậu ngượng nhắm nắm tay người yêu. A Sao im lặng không nói lời nào, nhưng đôi mắt ngây thơ thâm trầm của nàng đã trao cho chàng tất cả mối tình trong sáng thiết tha. Giờ đây nhớ lại những kỷ niệm cũ, chàng bồi hồi nghẹn tiếng tiếc trong lòng, muốn có A Sao bên cạnh. Muốn cho xem những cái dạng chưa được thấy bao giờ và đang háo hức muốn thấy. Muốn cùng A Sao lần mò vào thế giới huyền bí của tình yêu. Thấm thoắt Giang đã được hơn 1 tuổi quân. Hôm cậu về nhận công tác tại Bộ Tư lệnh thì tên tổ trưởng đoàn trí cũng mới cưỡi vào được vài tuần. Ngay cái tuổi 40 theo lời khai danh dự của Đoàn trí được Đảng ủy xác nhận. Chính thức thì 25 năm trước, hắn cư vợ lần thứ nhất. Vợ hắn chưa kịp có mang thì hắn đã bị tù vì tội hoạt động cách mạng. Từ ấy, vợ hắn tự động bỏ, hắn đi theo trai. Mấy năm nay, hắn đề đạt nguyện vọng muốn lấy vợ Được đảng ủy chấp thuận ngay Và đảng ủy đã chọn lựa các cô chưa chồng Hoặc gái hóa chặt tuổi hắn Nhưng thành phần cơ bản của cách mạng giới thiệu cho hắn Nhưng hắn chưa chấm ai cả Mỗi lần lấy vợ là một lần khó Năm xưa mình là hạng thợ cầu bất cầu bơ Lấy con ba vạ nào xong thôi Bây giờ nhờ bao nhiêu may mắn trời cho Và phải dở ra bao ngón bịp bợm thần kỳ Mới trèo lên được cái ghế tư lệnh linh khu Và cắt đứt được con ma lên ngụm Lêm nhem kia Thì ngu gì lại đi lấy vợ ra Vợ xấu Mà lần này đảng ủy cưới cho Lấy là dính luôn Đố có dẫy ra được nữa Cho nên phải chọn một đứa trẻ Đẹp Để giành gặm suốt đời Đoàn trí mừng Mưu đồ như thế Và thánh lại rất Lại đãi hắn lần nữa Trong một dịp tình cờ Hắn gặp Mộng Xuân Công tác trong ban tuyên truyền xung phong Thoạt trông thấy đoàn trí chiếm trệ trên lưng ngựa bên hông xề xệ khẩu súng lục, bóng loáng. Sau lưng lại có lính hộ vệ. Bọng Xuân chip ngay dù cô ả vẫn nhớ rõ rõ mình chỉ mới sắp sửa 20 tuổi. Và cô ả cũng chẳng lạ gì gốc gác của thằng chí mà thiên hạ đàm tiếu ở Mỹ lâu nay. Hắn vốn là một tay thợ nhuộm học việc ở nhà máy dẹt Nam Định, với cái tên cúng cơm là Đặng Văn Tả. Trong một cuộc bố giáp bất chợt của một mặt thám pháp, Vào giờ Tam tầm nhầm thì bắt bọn cộng sản chủ môi nhiều cuộc đìnhnh công liên tiếp suốt thời gian qua tả bị tóm cổ không phải bị tội chính trị mà việc cuộn sợi ăn cá hắn giấu trong người những hắn đã bị lùa đi nhầm cửa thay vì vào khu thường phạm hắn đã cúng quyếtt nhập trung với ba tên Đảng viên cộng sản đi vào khu giam chính trị phạm ngày nhật đảo chính hắn gia tù với tư cách Đảng viên thực thụ lúcỉnh nhận vũ khí của Pháp vất bỏ đầy đường Lúc thì cậy khoan khắp vũ khí của Nhật rồi đứng ra tổ chức thanh niên tiền phong tấn công chạy lính khố xanh khi cuộc chiến bùng nổ hắn nhảy tót lên ghế tư lệnh liên khu là nhờ hắn xuất thân từ thành phần cố nông ở cùng làng Hà Ththiền với tổng bí thư Trung ương Đảng Trùng trường Trinh biết rõ thằng này có một cái tàiy cần giấu mọi người thế là hắn chơi cái trò ngầm miệng không để lộ cái tẩy của Tr Trinh cho thiên hạ biết Cho nên được trường trinh cho đóng vai tư lệnh. Lão Đê cũng là dân thợ nhuộm, người đã đứng ngay sau lưng tả khi hắn bị mật thám pháp khóa tay tại cọng nhà máy dẹt Nam Định hôm xưa. Cũng có mặt trong chiến khu Việt Bắc, đã cung cấp cho Trung ương cái lý lịch thật của tả, kể cả việc hắn vu khống vợ hắn theo trai. Thực ra từ ngày hắn đi tù cho đến bây giờ, người đàn bà tội nghiệp ấy vẫn ở vậy nuôi hai đứa con có với hắn. Chờ chồng về. Lão Đê những tưởng phát giác ra sự gian lận của tà đã giúp Trung ương thanh lọc hàng ngũ đảng cho trong sạch Chứ Lão có ngờ đâu, cái hành động thiện chí ngay thẳng ấy của Lão đã dẩy Lão sang tận bên Lào để giúp các đồng chí Cộng sản neo Lào hát sạc, lật đổ nhà vua. Lão Đê Ly Hương mang theo niềm cay đắng của kẻ ngu, ngu ngờ về sự cháu trợ của Cộng sản. Trong đầu Lão đồng thời nảy ra cái định kiếm định kiến trách, kiếm trách Nịch rằng cả bọn trung ương đảng Đều cùng một loại thành phần hồ lốn Như thằng tả hết Nên mới có sự bao che nhau cầm quyền Thẳng tay chùi dập người ngây thơ Tin và yêu đảng Theo kiểu như lão Cũng như nhiều người Mộng Xuân tin lời lão đê nói là thật Nhưng cô ả đã phước đời Theo ả thì thời tin khởi Cho dù người ta có là Cú ly ăn cắp gì đi nữa Nhưng bây giờ người ta đường hoàng Là tư lệnh linh khu được trọng vọng Có kẻ hầu người hạ rồi So với nhiều anh chiến sĩ trẻ, đẹp trai học tức, con nhà gia giáo ngon lành, trong sạch thật đấy. Nhưng mà lớp người đó đâu có rất dung thân trong chế độ này. Lấy họ để được cái tích sự gì, họa chăng có được một chuyện tình đẹp để các ông các bà viết tiểu thuyết, chép lại cho người đời đọc chơi đỡ buồn. Có mà giờ hơi mới bỏ tướng theo để chạy theo quân. soi lại gia đình Mộng Xuân thì bố là một tay nấu rượu lậu, cô à là con bé bán rượu lậu nay được đoàn chí ghi vào bản lý lịch mới sửa đổi lại là thành phần công nhân và đóng con dấu đỏ của đảng ủy hẳn hoi thì còn chờ gì nữa mà không chịu làm báo tư lệnh Mộng Sơn thường ngắm thường ngậm hắm hẹ trong bụng bây giờ kháng chiến tiềm tiềm thế nào xong thôi mai kia về thành phố thử xem cứ gọi là một bước ngựa hai bước xe chờ đợi biết tạnh từ đó trên danh nghĩa Mộng Sơn là cán bộ của bộ tư lệnh miền khu Và trên thực tế là vợ hợp pháp theo kiểu cộng sản của đoàn trí Cũng từ thời gian ấy Cường và dàng lại bận biểu thêm Thỉnh thoảng chúng lại lấy ngựa đưa Mộng Xuân đi khám bệnh, thăm thai Lượng nước lấy từ suối về cho thủ trưởng tắm giặt hàng ngày lại nay tăng lên gấp đôi Còn việc sai vặt thì không thể nào kể cho hết Chưa đầy một năm sau Mộng Xuân đẻ được đứa con trai bụ bấm Nhờ lúc mang thai của ả liên tục bồi dưỡng sữa với trứng gà Thằng Quyết, tên đứa bé vừa chập chững biết đi, Mộng Xuân đã lại ở cử. Sau đó Cường và Giàng phải kiêm thêm nhiệm vụ giữ trẻ. Hôm giữa năm, rằng được thư của A Sao gọi về làm đám cưới. Nàng hứa cưới xong Giàng cứ tiếp tục đi công tác. Nàng sẽ dọn về ở với mẹ Giàng để cho nhà cửa đỡ hưu quạch. Giàng mừng hơn người bắt được của, thương A Sao thêm bội phần. Cậu mang chuyện đó tâm sự với Cường, được bạn thông cảm, trình bày với Thủ trưởng. Xin cho Giàng về phép cưới vợ Giàng lên nhắn về bảo mẹ chuẩn bị bắn mức, rượu chè và các thứ Và hứa tất này cậu sẽ về Nhưng rủi thay Trước ngày Giàng đi phép có một hôm thôi Cường nhận được hung tin là máy bay Pháp bỏ bom chống ngay giữa nhà của cậu Gây ra cái chết đột ngột cho vợ cậu Còn bố và mẹ cậu thì bị thương nặng Giàng thương bạn không đành lòng hưởng vui sướng trên sự đau khổ của người đã đối xử với mình như ruột thịt Nên cậu đã tự giác hủy bỏ kỳ phép của mình Ở lại càng đáng nhiệm vụ bảo vệ thủ trưởng Để cường về quê lo việc tàng ra Vì vậy mà hôm nay và chiều 30 Tết Giàng còn ngồi trên khúc gỗ nham nhở Giữa sân mày mặt yếu xìu Tay ôm thẳng quyết trong lòng mà Không hề chú ý tới cái không khí nấu nướng Nhộn nhịp ngày Tết Bày cả trên khoảng sân khoảng không rộng Là mấy Nơi này gọt su hào ấy bắp cải, chỗ kia giết ngam, chỗ nọ màu lợn. Ở một góc sân trảo mở tất tướng đang xôi xùng xục. Hơn 20 cán bộ nam nữ bỏ công tác chuyên môn từ sáng xuống làm bếp cho buổi liên hoan Tất niên. Ai nấy đều vui vẻ cười nói, có giàng đang nấu ruột. Vui lây với cảnh rộn ràng quanh, thằng quyết nhún nhảy liên hồi, cố đẩy hai tay của giàng ra để bứt thoát. Giàng khóa chặt hai tay, nó khóc chu chéo, nằm lăn ran và Giàng bế nó lên, nó tụt xuống đất để chạy tung tăng. Giàng chạy theo giữ nó, nó đẩy Giàng ra, dùng cái que cầm trên tay đánh Giàng. Như một con nhẳng bắt chị, nó xà hết chỗ nọ đến chỗ kia. Giàng cứ phải lông khom chạy theo nó. Sau khi phá phách hết mọi nơi, bất thần nó nhủi đầu chạy ù về phía chảo mỡ đang rán ở góc sắt. Chọc cái que vào, về tóp mỡ nổi lều bèo, thì bị hụt hẫng mất đà. Cả người nó lao vào chảo mỡ sôi sùng sục Trong tiếng kêu thắt thanh của mọi người Như một cái máy tự động cực nhanh Giàng liền phóng vèo tới Nhưng chỉ kịp túng được cái chân thằng Quyết lôi ra Giàng bạt cả vía rụng rời chân tay Không biết phải làm gì nữa Cậu cứ đứng chết chân ở chỗ góc sân Như một pho tượng gỗ Từ trong nhà đoàn trí nhào ra Chiếu đôi mắt đỏ ngầu con quỷ giữ vào mặt Giàng Thế rồi bằng một động tác hung bạo Đoàn trí chụp lấy băng súng lục Khiến Giàng càng thêm hoảng sợ Liền co chân tháo chạy Nhưng cậu ta chưa thoát ra khỏi tầm sát thương của khẩu côn 12 thì ba tiếng nổ đinh tai bật lên nghe rợn rợn như tiếng nhín răng của tử thần. Một viên đạn im vào giữa gáy, Đẩy ràng ngã sấp xuống đất trong khi tay cậu vẫn còn nắm chặt chân của thằng Quyết. Trong những hơi thở cuối cùng, hình ảnh người mẹ già cô đơn cùng với bóng dáng a sao dịu hiền đã lé sáng lên trong tâm trí giặc chị tìm hồn của cậu, mất thay của cậu, khỏi, về trong mẹ buồn lòng, mái tranh nghèo không người xưa là xa, cô buồn thiếu hoa vàng mừng xưa. chờ mong anh trai sẽ đến về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi quê sông. Con biết không về mẹ chờ em chờ. Nhưng nếu con về bạn bè thương mạo. Bao nữa trai cùng cháu xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em nằm. Mẹ ơi con xuân này vắng. Bao lỡ... Cùng trao suốt chiến trường Không lẽ xin tình đẹp Ân mè ơi con suốt này bằng và...